nghe thấy vậy, Tống Tĩnh Đình tức giận thì nói: "Chồng, chúng ta đi thôi. Ông ta không muốn giúp, vậy thì chúng ta đi tìm não giật thần ra tay giúp là được rồi." Hoàng Hải Sinh không thể nhịn được cười khi nghe những lời nói đó. <cười> "Cô muốn tìm tới sư phụ của tôi giúp đỡ sao? Sư phụ của tôi đã nghỉ hưu từ lâu rồi, sẽ không có ra tay nỗ diện đâu. Bây giờ tôi là người duy nhất có thể giúp cô cứu người đó." vì thế bây giờ cô hãy tự mình quyết định đi có đồng ý yêu cầu của tôi hay không Trần Ninh sững sờ nhìn tới Hoàng Hải Sinh ông cảm thấy rằng chuyện này rất thú vị sao Hoàng Hải Sinh nghe xong thì liền cười và nói tôi nói để cho vợ anh làm người mẫu cho tôi có vấn đề gì không nếu nào anh muốn tôi nói là tôi nhìn chúng vợ anh ờ nếu nào anh muốn tôi nói rằng Tôi muốn phá và anh muốn ngủ với và anh sao? <cười> Hoàng Hải Sinh nhìn tới Trình Ninh bằng một ánh mắt lạnh lùng cười lên nói: Làm sao thế? Khây như anh rất tức giận nhỉ? Có phải nhưng lại không dám lánh đúng không? Bây giờ chỉ có tôi mới có thể giúp được các người cứu người. Anh thử đánh tôi một cái xem. Phù. Trình Ninh giơ tay tát mạnh một cái. Đồng tử của Hoàng Hải Sinh đột nhiên mở to. Vẻ mặt đầy kinh hãi và lại không thể tin được Ông ta trợn mắt Nhìn tới lòng bàn tay của Trần Ninh Không ngừng tiếng này gần và phóng to lên Bóp một phát Nghe như tiếng pháo nổ san Lòng bàn tay của Trần Ninh đập lên khuôn mặt của Hoàng Hải Sinh Sức mạnh vô cùng là mạnh mẽ Của lòng bàn tay Khiến cho khuôn mặt của Hoàng Hải Sinh rách ra Máu tươi bắn ra Phụt Hoàng Hải Sinh trực tiếp phun ra một ngụm máu Trộn lẫn với cả răng cấy bay ra một khóc đụng vào bàn cà phê. À một tiếng. Thấy vậy, cái thím người hầu ở bên cạnh không khỏi hét lên. Tống Sinh Đình cũng lộ ra một vẻ mặt nò nắng Cô không hề biết rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hoàng Hải Sinh đã bị Trần Ninh tán. Một nửa má đã sưng tấy, vài chiếc răng thì cũng đã bài mấn. Ông ta thất thần vùng vẫy từ dưới đất lên, vừa mới sắn tay ống áo lên, vừa nghiến răng liền chửi: cái thằng khốn nạn này! tao là đại đen của cấp là môn tay côn đô nha. Mày chết chắc rồi. Trần Ninh hởn ảnh một tiếng, đặt một tay lên trên vai của đối phương và đè quán. Quỳ xuống. Hoàng Hoài Sinh cảm thấy rằng tay của Trần Ninh đặt lên trên vai của mình nặng tới như núi. Áp nực khiến cho ông ta khuỵu khói xuống nền đất cứng. Đau đến mức ông ta nghiến răng nghiến lợi, nước mắt trực trào ra. Trần ninh mạnh mẽ, tát Hoàng Hải Sinh hai cái ở hai bên má trái và phải, khiến cho mặt của Hoàng Hải Sinh trở lên đầy máu. Hoàng Hải Sinh thì ngẩng đầu lên, ở trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi sâu thẳm. Nhưng ông ta lại vẫn căng ra đầu nên hét lớn. Mày dám đánh tao? Tao sẽ gọi cảnh sát tới để bắt mày. Mày phải chịu trách nhiệm. Còn nữa, chúng mày đừng có mong tao sẽ giúp chúng mày cứu người. Chúng mày còn trơ mắt lên để mà nhìn người thử nghiệm chết đi. Người thử nghiệm đó Căn bản có thể sống. Nhưng bởi vì chúng mày đánh ta. Nên người đó sẽ chết chắc rồi. Người thử nghiệm đó chính là bị chúng mày giết đó. Từ đây về sau. Chúng mày sẽ sống trong tội lỗi. Còn có cả người thử nghiệm chết. Thì linh đại của chúng mày cứ đợi. Cứ đợi mà bị dư luận lề nán. Chờ cho giá cổ phiếu giảm mạnh đi. Tống Dinh Đình tái mét mặt. Tất nhiên, cô biết rằng hậu quả của cái chết của người thử nghiệm. Dự án thuốc điều trị ung thư khăn. Ninh Thành đã xé chìm Ở trong tình đồn Cô sẽ không có khả năng để lộp đơn Xin phê duyệt thuốc tiêu chuẩn Dược phẩm quốc gia nữa Thuốc đặc trị ung thư khan Thanh Ninh Là mong muốn của cha chồng Chính là Trần Hồng đã quá cố Sau khi nghe Hoàng Hải Sinh nói Thì Trần Ninh cười lạnh. Ông là cái thá sĩ chứ Ông thật sự cho rằng Không có chương đồ tệ ở trên thế giới này Thì mọi người lại đi ăn thịt nợn có lồng sao Trần Ninh nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, rồi lại gọi cho điện trưởng. Tôi muốn đảo rực thần y ra tay giúp cứu người. Hơn nữa, còn muốn ông ta đến khu biệt thự Vinh Nguyệt để gặp mặt tôi sớm nhất có thể. Tống Dinh Ninh mở to mắt khi nghe những lời đó. Đôi mắt của Hoàng Hải Sinh càng mở to hơn khi nghe những lời này. Ngay lập tức, Hoàng Hải Sinh mặt đầy máu, cười lại trở lên điên cuồng. Ông ta hung tận, nhìn chăm chăm tới Trần Ninh cười lại nhìn nói. <cười> Một cú điện thoại mà lại muốn khiến cho sư phụ của tao lỡ giặc thần ra tay ư? Mày cho rằng mày là cái thá gì đây hả? Mày có biết thân phận và địa vị của sư phụ tao trong thế giới chúng độc vắc này không? Một đám chứng, con trai của một người giàu nhất Trung Quốc đổ bệnh, ông ta đã quỳ xuống trước cửa nhà của sư phụ tao, yêu cầu sư phụ tao chữa trị và hứa hẹn sẽ trả tới 1 tỷ đồng đó. Nhưng mà sư phụ tao vẫn không có đồng ý ra ngoài đó. Mày nghĩ rằng Chỉ cần một cuộc điện thoại là mày có thể gọi được sư phụ của tao dạ. <cười> bảo sư phụ tao tự mình tới gặp mày. Mày cứ ở đó mà mơ đi. Trần Ninh đạnh đùng điện nói. Tôi không chỉ là bảo não giật thần sư phụ của ông ra tay cứu người. Tôi còn muốn ông ấy phải thành lý muôn hộ. Rồi nấy ông ngay trước mặt của tôi. Hoàng Hoài Sinh thì lại cười nảnh. <cười> ông ta cảm thấy rằng Trần Ninh đơn giản chính là kêu ngạo đến mức điên rồi. Ông ta đã từng nhìn thấy rất là nhiều cái loại ngốc xuẩn có đội ngũ mà lại có chút tiền nữa, đã cho rằng là mình toàn năng ư. Ông ta không có tranh luận với cả Trần Ninh, mà là nhìn tới thiếm người hầu cách đó không xa. Má Vương, gọi cảnh sát đến bắt người đi. Má Vương kinh hãi nhìn tới Trần Ninh, phát hiện Trần Ninh không có ý định ngăn cản mình. Bà trốn sang một bên, lấy điện thoại di động ra, nói nhỏ với cảnh sát. Khi mà Hoàng hải Dinh thấy rằng bá vương đã gọi điện cho cảnh sát, ông ta lại càng dưng dưng đắc ý hơn. <cười> Thằng nhau kia mày đánh tao thảm tới như vậy. đời lần nữa thôi, cảnh sát đến rồi, đến được mày xúi sẹo rồi. Với địa vị và các mối quan hệ ở trong xã hội này của tao, tao sẽ khiến cho mày chết từ từ ở trong trại gian. Tổng sinh đình cũng cảm thấy rằng chuyện Trần Ninh bảo lão dược thần ra tay là chuyện không thể. Hơn nữa, hiện tại Trần Ninh đã làm bị thương Hoàng Hải Sinh, sẽ rất là khó để mà xử lý khi cảnh sát đến. Cô cầm lấy tay của Trần Ninh, nói nhỏ, Chồng à, hai này chúng ta đi thôi, đừng có tính toán với ông ta nữa. Trần Ninh hờ hứng điện nói, Không thể đi, anh đã gọi lão dược thần y đến đây, khám bệnh. Chúng ta đi rồi, Lão Dược Thần tới đây thì phải làm sao chứ? Rồi nữa, cái tên cần bá ngành y này là phải nghiêm trị đến cùng thôi. Hoàng Hải Sinh cười lạnh để nói, Được, được, có gan thì chúng mày cứ đừng đi, chúng ta cùng chờ xem. Bất giác nửa giờ đã trôi qua, Hoàng Hải Sinh vẫn mãi chưa thấy cảnh sát đến, ở trong lòng vô cùng kinh ngạc, tự hỏi, lần này làm sao vậy? Theo lý mà nói, thì ngay cả là ở ngoài ô, Cảnh sát có lẽ cũng phải đến sau khi là 10 phút báo cảnh sát chứ. Đúng lúc đó, ở bên ngoài đột nhiên có tiếng xe cảnh sát. Có thể thấy rất đông là xe cảnh sát đang đi tới. Ngoài ra, hình như ở bên ngoài còn có tiếng động lớn như là tiếng máy kéo. Hoàng Hoài Sinh đang bị buộc phải quỳ ở trên mặt đất. Cũng từ từ ở trên mặt đất, phấn khích vùng vẫy. Xảy bước chạy ra ngoài, kích động để nói. Cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi. <cười> Trần Ninh à, may xong đời rồi. Hoàng Hoài Sinh chạy ra khỏi khu biệt thự, chạy thẳng đến bệ cửa của biệt thự. Tiếng cười của ông ta đột ngột dừng lại, sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng ở trước mắt. Trần Ninh tống Xính Đình và cả Mã Vương giúp việc cũng đi ra khỏi biệt thự. Chỉ thấy rằng hàng chục xe cảnh sát ở lối vào biệt thự, từng đoàn lớn cảnh sát hình sự xuống xe. Những cảnh vệ này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó chính là duy trì trật tự, không cho người khác đến gần. Trên bầu trời một chiếc trục thăng quân sự Từ từ đáp xuống ở bãi cỏ ở sân trước. Điền trừ thì dẫn đầu nhảy khỏi trục thăng. Sau đó đỡ một ục ông cụ già mặc áo phải đi giày vải đen nhảy xuống. Ông già này vậy mà lại chính là lão dược thần, nổi tiếng cát phi dân. Mắt của hoàng hải sinh gần như là bay sang ngoài. Một cao thủ ở ẩn núi rừng nhiều năm không có xuống dưới, không màng tới thế sự, vậy mà lại thực sự đến rồi ư. Sư phụ Hoàng Hải Sinh vội vàng đi về phía trước chào đón Bốp một phát Cát vi dân tát vào mặt của Hoàng Hải Sinh một cái Tức giận liền nói Sợc sinh Tôi không có đứa học sinh như cậu Hoàng Hải Sinh che mặt kinh ngạc Nhìn thấy sư phụ hoàn toàn chết nặng Cát vi dân bước nhanh về phía của Trần Ninh Cung kính để nói Trần Ninh sinh Léo khổ biết được cậu đang muốn tìm tôi liền đã lập tức tới gặp Thật là vinh hạnh có cơ hội phục vụ cậu Hoàng Hải Sinh thấy vậy Mắt ông ta như là sắp rơi xuống dưới đất rồi Làm như thế nào Mà lại để cho sư phụ Bình thường hay xua đuổi những người giàu có Này nào có thể tôn trọng tới Trần Ninh như vậy Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dinh Đình Cũng chẳng đầy kinh ngạc Cô nhìn chằm chằm tới Trần Ninh Ở trong lòng không khỏi nghĩ rằng Trời ạ anh ấy làm như thế nào vậy Có thể gọi được cả não dược thần rời núi ư? Trần Ninh nhìn tới Cát vi dân cười nên nói Lão dực trần, ông đã ở trên núi nhiều năm. Lần này tôi đã tùy tiện mời ông ra tay cứu người, xin ông thứ lỗi. Các vi dân vội vàng để nói, à, được phục vụ trần tiên sinh là một vinh dự của lão hổ mà. Các vi dân biết rằng trần ninh chính là thiếu soái bắc cảnh chiến thần của trung quốc. Đời này ông coi thường nhà giàu quan chức chỉ có kính phục và đánh giá các cao quân nhân thôi. Đặc biệt là trần ninh chiến thần của trung quốc. Người đã giết chết lực lượng đồng minh của 18 địch quốc thi thể kẻ địch chết thành đống như núi Là thần tượng mà ông ta ngưỡng mộ Lời theo cái của ông ấy Thì là Sinh ra là một người đàn ông Thì hãy sống giống như là một thiếu xoái Cát Vi dân sớm đã nuôi về ở ẩn Không có màng đến chuyện thế sự Nếu như là hào môn quyền quý tới Nhờ ông ấy cứu người Ông ấy chắc chắn sẽ không có động lòng. Nhưng mà vừa biết rằng Trần Ninh Mời ông ấy ra tay để cứu người Là ông ấy lập tức đã vội vàng tới ngay Trần Ninh thì thỏ ơn hình nói Vốn dĩ là chúng tôi không dám quấy rầy cuộc sống của người đã nuôi về ờ ẩn như lão giật thần Chúng tôi chỉ muốn thỉnh đồ đệ của ông ra tay cứu người Nhưng mà không ngờ rằng đồ đệ của ông thật quá đáng Cho nên tôi chỉ có thể căng ra đầu để mà cầu lão giật thần ra tay giúp đỡ thôi Sau đó Trần Ninh đã nói với Cat Vision toàn bộ những lời nói và việc làm vừa rồi của Hoàng Hải Sinh Mặt của Hoàng Hải Sinh tái mét khi nghe những lời nói đó. Lucas Hát đến, ông ấy đại khái đã biết chuyện gì xảy ra từ ở Điền Trự. Lúc này lại đã nghe Trần Ninh kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Đặc biệt là sau khi nghe những lời nói mà việc làm quá đáng của Hoàng Hải Sinh, ông ta chặn mắt nhìn chằm chằm tức giận. Ông quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Hải Sinh ở bên cạnh. Logo ở trên khuôn mặt dạ đùa sớm đã biến mất. Thay vào đó chính là một trận tức giận. Ông gầm lên. Hoàng Hải Sinh. Hoàng Hải Sinh vội vàng hoàng loạn để nói. Sư phụ, có có đồ đệ. Cát vị dần tức giận để nói. Đừng có gọi tôi là sư phụ nữa. Tôi không có học sinh như cậu. Làm đó, tôi dạy cậu các cậu y thuật của mình. Điều đầu tiên tôi đã nói với các cậu là học y đức trước, rồi sau đó mới là học y thuật. Trước tiên, hỏi học làm người. Sau đó thì mới là học chữa bệnh. Điều mà tôi nói... Không ngờ rằng cậu về mà lại làm chuyện xấu xa tới như vậy. Mặt mũi của Lão Phu đã bị cậu làm cho mất sạch rồi. Hoàng Hoài Sinh không nhìn được nữa. quỳ xuống trước mặt của các vi dân. Xuân rời để nói. Sư phụ con... Các vi dân đành đủ để nói. Đừng có gọi tôi là sư phụ nữa. Tới nay về sau, cậu đã bị tôi đuổi ra khỏi sư môn. Cậu cũng sẽ không còn là học sinh của tôi nữa. Tường này... Cậu cũng sẽ không được mang cái danh là học trò của tôi đi gây thị phi khắp nơi nữa. Tôi sẽ công khai cắt đứt quan hệ sư đồ với cậu. Hãy tự mình giữ mình đi. Hoàng Hải Sinh như bị xét đánh khuôn mặt của ông ta lập tức sám dịt và tuyệt vọng. Hành y phải có đức. Nếu như lão dược thần công khai chuyện ông ta bị đuổi khỏi sư môn và công khai cắt đứt quan hệ thầy trò với ông ta, thì về cơ bản chính là nói rằng cho cả thế giới biết rằng Hoàng Hải Sinh có vấn đề về đạo đức. Sẽ không có bệnh nhân lớn nào lại dám sử dụng một bác sĩ có vấn đề về đạo đức. Tương lai cả đời này của ông ta đã không còn nữa. Sau khi não rược thần thanh lý muôn hộ, ông nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình lại nói lời xin lỗi một lần nữa. Sau đó, ông bảo rằng Trần Ninh và cả Tống Sinh Đình đi thông báo cho bệnh viện chuẩn bị. Ông sẽ lập tức đến bệnh viện để chuẩn đoán tình trạng của người thử nghiệm rồi sẽ tiến hành điều trị. Trần Ninh ngay lập tức đi tới bệnh viện cho đền trừ và cả vương chi hành để cảnh sát hộ tống lão dược thần y đến bệnh viện cứu người tống sinh đình cũng bước sang một bên và gọi điện thoại cho bệnh viện để chuẩn bị sẵn sàng lúc này hoàng hải sinh đang quỳ trên mặt đất nhìn thấy trần ninh đang nói chuyện với cảnh sát trưởng vương chi hành ở phía xa không khỏi run rẩy hỏi cát vi dân sư phụ cậu ta là ai tại sao ông lại tôn trọng cậu ta đến vậy cát vi dân nhìn về phía của trần ninh cách đó không xa bình tĩnh liền nói Chiến thần Bắc Cảnh, Ngọc Quý của Trung Hòa đó, bụp bụp bụp mấy tiếng. Những lời các vi dân vừa nói ra, nghe vào tai của Hoàng Hải Sinh giống như là giấm sét trên bầu trời vậy. Chiến thần Bắc Cảnh, Ngọc Quý của Trung Hòa, đó không phải là thiếu xoáy sao? Phụt, Hoàng Hải Sinh nghĩ đến người mà ông ta đắc tội thực sự chính là vị thiếu xoáy phụ trách 300.000 binh lính ở quân Bắc Cảnh. Máu của ông ta sôi trào dữ dội, không nhìn được lại trực tiếp nôn ra máu. Các vi dân nhìn tới Hoàng Hải Sinh đang quá là hoảng sợ, lạnh nùng liền nói. Cậu đã biết đại hại trong đó rồi, thì sao lại cúp đuôi mà làm người? tự bảo vệ cho bản thân đi. Rất nhanh, Trần Ninh và cả tông sinh đình đã bố trí cảnh sát hộ tống và liên hệ với cả bệnh viện để chuẩn bị. Họ cùng với cả lão dược thần đến bệnh viện chuẩn đoán và điều trị cho những người thử nghiệm đang nguy nghi kịch. Lão Dược Thần chính là Lão Dược Thần Ông đã nhanh chóng đưa ra một kết luận Vấn đề của người tự thuốc Không phải là do thuốc chữa bệnh ông Thư Khan Mà là do người nào đó đã hạ độc Hạ độc Trần Ninh, Tống Sinh Đình và các nhân viên y tế Ở tại hiện trường đều trầm trọng thốt lên Lão Dược Thần gật đầu Là một loại độc tố rất hiếm Độc tố này đặc tính rất là mạnh Nhưng lại rất khó trả ra Kiểm tra tổng quát của bệnh viện Cũng khó mà phát hiện ra Hơn nữa Chất độc này có thể nhanh chóng làm hỏng gan Cuối cùng sẽ đến hoại tử gan Hoàn toàn khiến cho người chết vì trì gan Trần ninh trầm mặt sau khi nghe những lời này Xem ra là có người đang cố ý hạ mại tập đoàn ninh đại của chúng tôi rồi Cố ý hạ độc để giết chết người thử nghiệm Sau đó sẽ đổ nổi cái chết của người thử nghiệm Là do thuốc điều trị ung thư gan Vô ăn cho thuốc điều trị ung thư gan của chúng tôi em tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc tự hỏi rằng kẻ nào lại táo tợn đến mức muốn giết người thử nghiệm rồi lại đổ tội cho Ninh Đại vậy Tống Tinh Đình vội vàng hỏi Cát Vi Dân nếu thật thần à nếu ông đã phát hiện người thử thuốc là do chúng độc vậy ông có thể cứu anh ta không Cát Vi Dân cười nhỉ nói đương nhiên rồi nếu không thì cái danh dược thần này của tôi chỉ là hư không mất rồi <cười> Trẻ Ninh, Tống Dính Đình và những người khác đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe thấy vậy. nếu giáo dược thần y đã có khả năng giải cứu người thử nghiệm và đám giảng tỏ sự thật, tập đoàn Ninh Đại sẽ có thể tồn tại được sau cuộc khủng hoảng danh tiếng thuốc điều trị ung thư gan lần này rồi. cat vi dân là người nghiêm khắc và kỷ luật nên đã hành động ngay lập tức. Tự mình đã pha chế thuốc giải và cứu người thử nghiệm càng sớm càng tốt. Vào buổi chiều, tình trạng của người thử nghiệm đã được cải thiện. Đã hồi phục sau tình trạng hôn mê, Cat Vision mỉm cười và nói với cả vợ chồng của Trần Ninh. Trong 2 ngày, tất cả các chất lỏng, chất độc ở trong cơ thể của anh ấy sẽ được loại bỏ hoàn toàn chữa hành. Trần Ninh và cả tông Dĩnh Đình đều là trịnh trọng cảm ơn Cat Vision. Cat Vision được vợ chồng thiếu soái hết lời khen ngợi, Thì lại vui mừng đến mức cười rộng đến tận mang tai. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Ninh đột nhiên vang lên. Ý đê người gọi cuộc điện thoại lại là không quen. Trần Ninh trả lời điện thoại. Xin chào, ai vậy? Một giọng nói đắc thắng vang lên từ ở điện thoại. Nhóc Trần Ninh, tôi là tam gia của cậu đây. Trần Việt tam gia, Trần công cần đây. Trần Ninh nghe đến Trần Việt của tam gia. Anh bình tĩnh liền nói. Lại là ông ơ, lần này lại là có chuyện gì sao? Trần Tam gia cười lạnh liền nói. Trần Ninh, chuyện trước đây tôi nghĩ rằng chúng ta đều là họ Trần. Cho nên tôi không có tính toán với cậu Tôi lần này gọi điện thoại là để giúp cậu đó Trần nên cái nhú mày Ý của ông là gì? Trần tham gia đắc thắng điện đó Tôi nghe nói rằng Cái đơn xin cấp thuốc số phê duyệt thuốc quốc gia Cho thuốc điều trị ung thư gan của cậu Đã bị từ chối Và có một người thử nghiệm uống thuốc Điều trị ung thư gan của cậu sắp trên Cậu đã đầu tư rất nhiều tiền Và cả tâm huyết vào dự án Của thuốc điều trị ung thư gan này Mà lại xuất hiện nguy cơ to lớn tới như vậy Trần Ninh sầm mặt xuống Làm sao lại biết nhiều tới như vậy Có phải chính là Trần Việt các ông Tìm người gây khó dễ cho việc xin số phê thuốc Của quốc gia chúng tôi không Cũng là Trần Việt các ông Lại tìm người hại người thử thuốc của chúng tôi phải không Trần Tam gia không có thừa nhận Nhưng lại cũng không có phủ nhận Ông ta chỉ cười lạnh nhìn nói Trần Ninh Chúng tôi có thể giúp cậu cứu người thử thuốc Cũng có thể giúp cậu lục cái đơn thuốc để xin số phê duyệt của quốc gia. Nhưng mà cậu phải trả giá. Người hạ độc là Trần Việt. Trần Việt đương nhiên là có thuốc giải độc rồi. Trần Việt cũng là người đã làm khó việc xin phê duyệt thuốc quốc gia của Trần Ninh. Đương nhiên, Trần Việt cũng có thể khiến cho Ninh đại đăng ký thành công số phê duyệt thuốc quốc gia rồi. Ánh mắt của Trần Ninh lóe lên một tia lạnh đùng. Anh cố ý nên hỏi. Giá cả thế nào? Trần Tam Gia cười để nói À chúng tôi muốn có 51% cổ phần của tập đoàn Ninh Đại Trần Ninh cười lạnh Các người đúng là Đang mộng tưởng ngu ngốc rồi Cô Đề Chúng tôi có thể điều trị cho người thử nghiệm Có thể xử lý chuyện xin số hiệu Thuốc quốc gia không cần ông giúp Nhưng các ông giải trò sau lưng tôi Thì phải cẩn thận một chút Bởi vì sau này tôi sẽ tính sổ với các ông Sao rằng lúc đó Các ông sẽ không gánh nổi hậu quả đâu Trần tâm ta tức giận liền nói, nhau còn, cậu thật sự đúng là chưa thấy quan tài trên đồn đệ Hiện tại tôi đã thả nổi rồi, các cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể xin được số hiệu của quốc gia. Còn có cả người thử nghiệm chết rồi, các cậu cứ chờ phấn vào vòng xoáy của dư luận đi. Hai tin tức xấu xuyên ra, các cậu ngồi đó mà chờ giá cổ phiếu giảm mạnh, sau đó thì Trần Việt của chúng tôi sẽ mua lại ninh đại của cậu với giá thấp nhất. Trong dinh thự của Trần Việt ở thành phố Tấn Dương phía bắc, Trần Mục Phong, Trần Môn Nôi và cả Trần Công Cần đang ở trong phòng ăn dùng bữa. Họ đã quen với việc vừa nói chuyện vừa đã ăn. TV ở trên tường thì vẫn đang phát sóng tin tức. Trần Công Cần dẫn dữ để nói, Đại ca, thật sự không biết rằng cái tên nhóc Trần Ninh lấy đâu ra lá gan đó mà nó lại từ chối cái điều kiện của chúng ta nhỉ? Cậu ta không có thỏa hiệp. Nói rằng cậu ta có thể tự mình xử lý mọi chuyện khủng hoảng, sau đó còn buông lời đe dọa đến để tính sổ với cả Trần Việt chúng ta. Trần Mục Phong thì cười để nói, đợi sau khi người thử nghiệm thuốc bị chết đi, mấy chú cứ nhờ báo đài tới viết mấy bài, nói rằng là người đã dùng thuốc chữa ông thư can của tập đoàn Ninh Đại chết rồi, khiến cho tập đoàn Ninh Đại rơi vào trong vòng xoáy của dư luận. Đồng thời cũng thả tin tức rằng cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của nhà nước Cũng đã tuyên bố rằng các loại thuốc điều trị ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại có vấn đề Và họ đã từ chối đơn đăng ký của tập đoàn Ninh Đại để mà phê duyệt cái số tiêu chuẩn của quốc gia Khi hai tin xấu này cùng xuất hiện, giá cổ phiếu của Ninh Đại chắc chắn cũng sẽ giảm mạnh thôi Chúng ta sẽ nhân cơ hội đó mua lại tập đoàn Ninh Đại với cả giá rẻ và nuột chẳng nó cả trần buôn đôi và trần công cẩn đều không thể không cười được cùng điển nói tuyệt tuyệt vời quả là cái hay. đúng lúc bà anh em chúng đang dường dường đắc ý đột nhiên ở trên bản tin truyền hình người dẫn chương trình lớn tiếng điển nói gần đây đang ồn ào bàn tán chuyện của người thử nghiệm đang bị bệnh nặng cảnh sát mới phát hiện là người thử nghiệm này không phải là dùng thuốc điều trị ung thư gan của tập đoàn ninh đại dậy ra vấn đề mà năng đã bị người khác hạ độc cảnh sát đã phát hiện ra rằng Đây là một tội ác được tính toán trước để mà đối phó với tập đoàn ninh đại. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ. Tiến sĩ Cát Vì Minh, được mệnh danh là Lão dược Thần Y, đã đích thân tuyên bố rằng người thử nghiệm đã bị đầu độc. Ông ấy đang tự mình điều trị cho người thử nghiệm và tin rằng người thử nghiệm sẽ sớm được chữa khỏi. Ba anh em của Tần Mục Phong kinh ngạc nhìn tới tin tức được phát trên TV. Mỗi người đều trọn trọn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Trần Ninh vậy mà lại có thể mời được Lão Thần Y ra tay cứu người hơn nữa, còn có thể cho thả được cả bản tin tức này để làm rõ sự thật. Trời ơi, phải rằng có bản lĩnh thông thiên tới như thế nào thì mới có thể làm được hai cái điều này đây. Trần Mục Phong tràn đánh nghi hoặc, Trần Ninh chắc là có giao tình với cả Lão Dược Thần, cho nên Lão Dược Thần mới chịu ra tay cứu giúp đúng không? Trần Công Cần cũng đoán, tin tức phát ra chuyện này chắc cũng do là danh tiếng quá lớn của Lão Dược Thần, Hẳn không có liên quan gì đến Trần Ninh đâu. Trần Mục Phong gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. À, vận may của Trần Ninh thật là tốt. Bản tin đã giúp Trần Ninh làm rõ mọi việc. Xóa bỏ cuộc khủng hoảng danh tiếng của Linh Đại rồi. Trần Công Cẩn để nói. Nhưng mà Linh Đại thậm chí vẫn còn chưa nộp được đơn xin tiêu chuẩn dược phẩm của quốc gia đâu. Trần Mục Phong lại gật đầu. Đúng vậy, Hồ Trương... Cục trưởng của quản lý dược phẩm và thực phẩm là một người bạn tốt của tôi. Ông ta đã hứa sẽ giúp tôi sự chết tập đoàn Ninh Đại. Chú bà, chú đi Trung Hải, nói chuyện với Trần Ninh một chuyến đi. Chú nói, nếu như không đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho Trần Việt chúng ta, thì tập đoàn Ninh Đại đừng có nghĩ đến chuyện nộp đơn xin phê duyệt tiêu chuẩn dược phẩm quốc gia cho thuốc điều trị ung thư gan đi. Trần Công Cần đi nói. Vâng, đại ca. Ngày hôm sau, Trần Công Cần dẫn theo một nhóm thủ hạ đắc nực đáp máy bay đến thành phố Trung Hải. Chẳng bao lâu ông ta đến tập đoàn Ninh Đại. Tuy nhiên, nhóm người của ông ta đã bị chặn, bởi hơn một chục nhân viên bảo vệ của tập đoàn Ninh Đại ở cửa. Trường Sơn, đội trưởng an ninh của tập đoàn Ninh Đại, Trần Công Cần và cả đoàn tùy trùng đang vô cùng đã hông hăng bình tĩnh đến nãy. Xin lỗi, nếu như các ông không hẹn dưỡng thì không thể gặp được Trần Tiên Dinh và Thống Tổng Tổng, vui nào quay về đi. Trần Tam Gia cười nền nói, một đám chó canh cửa mà cũng dám cản đường của Tam Gia Thảo, A Hào. Lời vừa mới rứt, trong thủ hạ ở phía sau, lập tức có một người đàn ông vạm vỡ, đeo bịt mắt, cướp biển, bị mù một bên. Người cười gần liền bước ra, Tam Gia có thuộc hạ. Độc nhãn nông này chính là A Hào. từng nhiều lần vô địch quyền anh hạng nặng quốc gia và đã được Trần Công Cần thuê làm vệ sĩ với mức lương cao ngất ngường. Tên công cần nhau mắt cười nảnh để nói, dạy cho lũ chó trong nhà này một bài học đi. Độc nhà nông cửa không hãn để nói, vâng tạm ra. Này cũng vừa nói xong thì bóng sáng của A Hảo đã di chuyển tốc độ nhanh đến mức khiến cho các nhân viên an ninh của tập đoàn ninh đại phải sửng rốt. Bịch bịch, trương sơn đội trưởng an ninh đã trực tiếp bị đánh bay. Khắp mặt toàn là máu ngã xuống dưới đất, hôn mê ngay tại chỗ. Lại bịch bịch vài tiếng vàng lên. Những nhân viên bảo vệ còn lại cũng đều đã bị độc nhãn nông A Hảo đánh bành. Khi những người khác xung quanh nhìn thấy vậy, họ đều là liên tục kinh ngạc và thốt lên. Đúng lúc này, một nữ nhân viên quẩy lễ tân nhận được điện thoại và vội vàng chạy tới. Kinh hãi nhìn tới Trần Công Cẩn run rẩy nên nói. Trần Ninh Sinh bảo tôi đưa ông nên gặp ông ấy. Trần Công Cẩn cười nên nói. <cười> Đáng ra phải như vậy từ sớm chứ, dẫn được. Nhân viên nữ ở quầy lễ tân đưa Trần Công Cẩn và đám người của ông ta đi lên thang máy, lên tới tầng văn phòng của chủ tịch, rồi dẫn họ vào trong phòng họp. Trong phòng họp, Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình đang ngồi ở trên bàn chủ tọa, điền trợ và bát hộ vệ đứng sau họ. Cả Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình đều đã biết về việc Trần Công Cẩn ra lệnh làm bị thương nhân viên bảo vệ. Khuôn mặt của Tống Dĩnh Đình đầy tức giận, trong khi Trần Ninh thì lại bình tĩnh, nhìn không ra được buồn vui hờn giận. Trần Công Cần mang theo A Hảo và hơn chục thuộc hạ của ông ta Ngoài mặt cười nhưng lại không giống như cười niềm nói <cười> Trần Ninh và Tống Sinh Đình Chúng ta lại gặp nhau rồi Trần Ninh nhìn tới đám người đằng đằng sát khí Ở phía sau của Trần Công Cần lạnh lùng niên hỏi Vừa rồi ai đã đánh bị thương nhân viên bảo vệ của chúng tôi A Hảo đang đứng ở trong đám thuộc hạ Ở phía sau Trần Công Cần Cười hôn hãn xảy bước đi ra niềm nói Chính là lão tử đánh đó thì sao Trần Công Cần nhìn tới vẻ sáng sắp bắt đầu hỏi tội của Trần Ninh thì cũng cẩn lại nhìn nói. "Trần Ninh, đây là vệ sĩ riêng của tôi. A Hào, nhà vô địch quyền Anh hạng nặng quốc gia đã ba lần liên tiếp rồi. Anh ta có thể giết một con trâu chỉ bằng một cú đấm, tôi khuyên cậu không nên tự mình tìm phiền phức." Trần Ninh nghe xong thì hơi nhếch miệng khóe miệng lên nói to: "Liên trưởng." Liên trưởng nghe nghị liền nói: "Có thuộc hạ." Trần Ninh nhìn về phía của độc nhãn nông A Hào, thân hình vạm vỡ nhàn nhạt liền nói: đánh gãy tay trần cho hắn một chút trừng phạt. vâng thiếu gia. điền trưởng vừa nói xong thì xài bước đi về phía của a hào. trần công cảm thấy vậy bèn cười nịnh vỗ vai a hào bên cạnh cười nịnh nói được rồi phải hắn ta đừng có làm tôi thất vọng. a hào nhếch mép cười vâng tạm ra. nói xong a hào cũng xài bước về phía trước cùng với điền trưởng. a hào có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở trên võ đài khi đến gần điền trưởng hắn ta đã giơ tay nắm đấm lên trước, gầm gừ rồi vung nắm đấm về phía điền trưởng cũng không chịu thua kém, Điên Trử cũng liền vung tay đấm tới, bịch một tiếng, nắm đấm của cả hai va vào nhau kịch liệt. Sau đó thì nghe thấy một âm thanh giòn tan, cánh tay của A Hào đã bị khãy. Cái gì? A Hào bị cái xương cánh tay phải vừa kêu la đau đớn, hắn ta lại vừa giơ cánh tay trái lên và dùng cùi chỏ đánh về phía đầu của Điên Trử, muốn là dùng sát chiêu để đánh trả. Điên Trử giơ tay trái lên, nắm đấm lấy cánh tay của trái của đối phương sau đó thì cũng dùng tay phải đập mạnh vào cánh tay trái của đối phương, rác một tiếng, lại có âm thanh giòn tan của xương gãy vang lên. cánh tay trái của A Hào cũng đã bị điền trừ đánh gãy. điền trừ lại tiếp tục di chuyển, tung thêm hai cú đá nhanh như tia chớp, trúng vào hai đầu gối của A Hào, rác rác hai tiếng, chân của A Hào cũng đã bị gãy, đã quỳ trên mặt đất. toàn thân cả khuôn mặt của hắn ta trở nên hoàn toàn biến dạng vì quá đau đớn tiếp sau chính là một tiếng hét lớn đến tới thê thảm phát ra từ cổ họng của A Hào. Trần Công Cần nhìn thấy vậy trong mắt đã sắp nổi ra ngoài rồi. Vua quyền anh mà ông ta bỏ rất nhiều tiền ra thuê đã thực sự bị người của Trần Ninh phế ngay vừa mới nút đánh nhau được có mấy chiều. Ông ta kinh hãi nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh cười lạnh liền nói: sao bây giờ đã đến lúc chúng ta tính sổ rồi. tính sổ biểu cảm của trần tam gia lập tức thay đổi khi nghe những lời này của trần ninh người đánh người là a hảo đã bị đánh gãy tay chân rồi ông ta chính là người ra lệnh cho hắn ta đánh người thì có sẽ có thể sẽ có một kết cục tốt đẹp sao ông ta hung hăng nhìn thấy chăm chăm trần ninh tôi là tam gia của trụ trần việt cậu dám ư trần ninh cười lạnh liền nói yên chỗ chỗ này có quá nhiều người đuổi tất cả những người không liên quan cút ra ngoài đi Vâng, thiếu gia Điền Trừ và bát hổ vệ cùng liền hành động Tiến về phía nhóm thuộc hạ của Trần Tam gia Về lần trước, Trần Tam gia bị thua ở trước mặt của Trần Ninh nên lần này đến gặp Trần Ninh Ông ta đã cố tình mang theo A Hảo và mấy tên thủ hạ đắc lực khác Nhưng không ngờ lại là vệ sĩ riêng của ông ta A Hảo lại bị phế chỉ trong vài ba triệu Bây giờ nhìn thấy Điền Trừ và bát hổ vệ đi tới Ông ta gầm lên Người đâu? Bắt tất cả chúng này Chỉ trong tích tắc Mười mấy tên vệ sĩ ở phía sau đồng loạt ra tay Tuy nhiên thì hành động của Điền Trừ và Bát Hổ Vệ Nhanh hơn và thản nhẫn hơn rất nhiều Ở trong phòng Tiếp Tân Đột nhiên vang lên những tiếng đánh nhò Mùi máu tanh lập tức tràn ra Trần chiến nhanh chóng diễn ra Và cũng đã nhanh chóng kết thúc đi Chỉ trong nháy mắt thôi Người cụ ở Trần Tam Sa đều đã nằm trong vũng máu Chỉ có một mình ông ta còn đứng vững Tài trần lạnh toát Mồ hôi nhễ nhảy ông ta kinh hãi nhìn tới trần ninh run rẩy liền nói trần ninh mày mày vậy mà lại còn dám đánh hại người của trần việt trung tọt vẻ mặt của trần ninh vẫn ung dung bình tĩnh anh kẽ liền nói lúc ông đánh gãy bị thương nhân viên bảo vệ của công ty ninh đại chúng tôi thì ông nên có cái giác ngộ này rồi điền trừ nô hết mấy con chó chết kìa ra mặt đất ra ngoài đi chẳng bao lâu sau a hào và những người bị thương đều đã bị điền trừ và bắt hồ vệ nô hết ra ngoài cửa phòng họp đóng lại Ở trong phòng họp lớn Chỉ còn lại Trần Ninh Tống Dinh Đình và cả Trần Tam Gia Trần Ninh nhìn về phía Trần Tam Gia Ở trước mặt mình Nhưng lại không có ý tứ bảo người kia ngồi xuống Mà lại lạnh lùng điền nói Hiện tại nếu như ông đến tìm tôi Muốn nói chuyện gì đó Thì có thể nói rồi Tôi là người rất dễ nói chuyện thôi Ông có bất kỳ vấn đề gì đều có thể nói với tôi Nhưng mà thái độ nhất định phải tốt Nếu không tôi sẽ coi như là khiêu khích tôi Vừa rồi ông cũng đã nhìn thấy Kết cục của những việc khiêu khích tôi rồi đó. Trần Tam Giang nghe vậy, sắc mặt của ông ta trắng xanh, đặc biệt khó coi. Ông ta căng ra đầu nhỉn nói: Trần Ninh, mày đang tự cao tự đại, Đắc tội Trần Việt chúng tào. Sau này các người sẽ không có kết quả tốt đâu. Trần Ninh lại cười lạnh. Trần Câu Cần, ông từ Tấn Dương ở phương bắc xa xôi tới đây, chỉ cần nói mấy lời nhảm nhí đó với tôi sao? Trần Tam Giang nghe nơi tức giận lại nhìn nói. Trần đây tao không ngại nói cho mày biết, việc phê duyệt số hiệu thuốc quốc gia của tập đoàn linh đại đã bị từ chối, chính là do Trần Việt của chúng ta làm. Nếu mày không đồng ý với các điều khoản của chúng ta, thì thuốc điều trị ung thư khan này của mày sẽ không bao giờ có ngày được phê duyệt với số hiệu quốc gia và sẽ không bao giờ được bán ở trên thị trường. Tổng chí Ninh nghe xong khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ tức giận, cô tức giận phản bác Thật đáng khinh, không biết xấu hổ Tuy nhiên, Trần Ninh này vẫn rất là bình tĩnh. Chỉ nhìn tới Trần Tam Gia từ ở trên xuống dưới một lượt rồi khẽ nói. Theo những gì tôi biết, cô quan lý dược phẩm quốc gia chịu trách nhiệm về việc đó. Từ khi nào mà việc tôi có thể đăng ký số hiệu quốc gia hay không lại trở thành người của Trần Việt các người, nói là được rồi đó. Trần Tam Gia không thể không thể hiện vẻ mặt tự mãn khi nghe vậy. Cười nhưng mà lại không cười niềm nói. <cười> Hồ chương! Cục trường của quản lý thực phẩm và cả dược phẩm là bạn tốt của Trần Việt chúng ta. Chúng ta đã bảo ông ta sự chết ninh đại của mày. Thế nên chúng mày đừng có nghĩ đến chuyện có được phê duyệt số tiêu chuẩn dược phẩm quốc gia thì. Trần Ninh lại cười nên nói. <cười> được, thú vị. Thật chính là thú vị. Là hôm qua tôi đã thông báo cho hồ trưởng đến gặp tôi. Tính thời gian thì chắc là ông ta cũng sắp đến rồi. Vừa hay cũng đại trọng đối mặt với cả hồ trưởng nói chuyện một phen. Trần Ninh đã yêu cầu cục trưởng của quản lý thực phẩm và dược phẩm đến gặp hắn sao?" Trần Tam gia mở to mắt nhìn lấy Trần Ninh hoài nghi. Ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình cũng tràn đầy kinh ngạc khi nghe những lời nói đó. Tống Sinh Đình cũng không nhìn được liền hỏi Trần Ninh, "Trường Hoa, anh thông báo cho cục trưởng họ đến gặp anh từ khi nào thế?" Trần Ninh cười nhẹ nói, "Là chiều hôm qua, sau khi anh biết rằng ông ta đã từ chối đơn cấp số tiêu chuẩn dược phẩm quốc gia của ngành đại chúng ta mà không có lý do." Anh đã gọi cho ông ta, yêu cầu ông ta đến và giải thích trực tiếp cho anh. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tông sinh linh nghe vậy thì nuốt nước miếng một cách khó khăn thì thầm. Ông xã à, có phải đêm qua anh nằm mơ và đã nhầm tưởng rằng giấc mơ của mình đã thật không? Cục trợ hồ có thân phận gì? Hơn nữa, ông ta đang là ở thủ đô. Làm sao lại có khả năng sẽ là bằng vì một cuộc điện thoại của anh mà lại đến gặp rồi. Lại còn phải là đích thân để giải thích cho anh nữa. Như vậy làm sao có thể chứ Trần Ninh vẫn chưa lên tiếng Thì Trần Tam Sa đã không nhìn được Cười ha ha như điên cuồng Ông ta cười đến nguyên ngạ cả người chỉ vào Trần Ninh cười để nói <cười> Cái tên nhóc này Mày muốn giờ giả say thành cái dạng này rồi Hay là mày tưởng rằng giấc mơ đã thành hiện thực Như lời vợ của mày đã nói đó Mày là cái thá gì Một cuộc điện thoại mà có thể muốn được cuộc trưởng hồ chạy từ ở thủ đô Đến tận Trung Hải để gặp mày Mày nghĩ mình là ai nếu hôm nay mày có thể gọi điện cho cục trưởng hồ ta sẽ quỳ xuống ăn phân tại chỗ trần ninh lè đầu nhìn tới trần tam gia quỳ thì có thể nhưng ăn phân thì thôi bỏ đi bởi vì nó quá kinh tởm tôi không muốn xem trần tam gia tức giận lại liền nói được được nếu hôm nay mày có thể gọi điện cho cục trưởng hồ đến đây Tao sẽ quỳ trước mặt mày nhưng nếu như mày mà không gọi được cục trưởng hồ thì mày phải quỳ xuống cho tao mày dám không trần ninh gật đầu được tôi thành toàn cho nhân tam gia tỏ ra rất phân khích khi nghe vậy, ông ta cảm thấy rằng Trần Ninh làm như vậy đơn giản chính là tự chuốc khổ vào bản thân. Hồ Trừng, cục trưởng cục quan này sở phạm toàn quốc, có thân phận cho bỏ tới cỡ nào đi chứ? Có bao nhiêu là CEO của các công ty trặc phẩm muốn mà Hồ Trừng đi ăn tối, Trần Ninh lại không ngờ lại còn bảo rằng là chỉ một cuộc điện thoại đã có thể khiến cho Hồ Trừng từ ở thủ đô đến gặp anh. Đơn giản chính là mơ tưởng viển vông. Đúng lúc này Lâm Vĩ đến có cửa, kính cần liền nói Trần Tiên Sinh, Tống Tiểu Thư Có một Hồ Tiên Sinh tự xưng là người của Cục Quản lý Dược phẩm ở thủ đô xin đến gặp Hồ Tiên Sinh Tim của Trần Tam Gia loạn lên Ông ta tự hỏi, không biết rằng có phải thật sự chính là Hồ Trường hay không Không thể nào, tuyệt đối không thể nào Trần Tam Gia kiên quyết phủ nhận ở trong lòng. Với thân phận của Cục trưởng Hồ Tuyệt đối sẽ không thể tựa sang ngàn dặm đến để gặp Trần Ninh như vậy được Tống sinh đình cũng đầy bất ngờ. Trần Ninh nhà giọng điện nói. "Bảo ông ấy vào gặp tôi. Vâng. Lâm Vĩ rất nhanh dẫn một người đàn ông trung niên có cái đầu hơi hói đi vào. Trời ơi! Cục trồng hồ! Sao ông lại ở đây? Khi Trần Tam gia nhìn thấy người đàn ông trung niên đầu trọc ông đã hét lên kinh ngạc. Trong mắt của ông ta lồi ra. Giống như là một con ếch đang phồng lên. Hận không thể mà mắt ra to thêm một chút nữa để xem rằng người đàn ông trước mặt có phải là cục trồng hồ hay không. Không sai. Người đàn ông trung niên và cao tuổi hơi hói ở trước mặt mình chính là Cục trưởng Hồ Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hồ Trương. Hồ Trương lúc này có thể nói chính là khóc không gian nước mắt. Ông ta cũng không muốn đến đây Nhưng mà hôm qua, Thiếu soái đã gọi riêng cho ông ta và nghiêm khắc ông ta yêu cầu ông ta hôm nay phải đến Trung Hải gặp mặt đích thân giải đích tại sao anh lại từ chối đơn phê thuốc của Tập đoàn Ninh Đại. Trên thực tế, không có vấn đề gì với cả thuốc điều trị ung thư gan thanh ninh Của tập đoàn Ninh Đại Hồ Trương là thu được lợi ích từ bạn của mình Chính là Trần Mục Phong Nên đã cố tình gây khó dễ cho tập đoàn Ninh Đại Và từ chối đơn của tập đoàn Ninh Đại Nhưng mà khi Hồ Trương biết rằng Chủ sở hữu thực sự của tập đoàn Ninh Đại Chính là Trần Ninh Thì ông ta đã sợ hãi đến mức cả đêm không ngủ rồi Đáp chuyến bay sáng sớm này Đã vội vã đến Trung Hải để gặp Trần Ninh Thiếu sở hãi đích thần hỏi tôi Ở trong lòng của Hồ Trương thì lại có quỷ Nên là càng thêm sợ hãi thậm chí không dám để ý tới Trần Tam Gia trước mặt ông ta hoảng sợ đi tới Trần Ninh run rẩy nói Trần Trần Tiên Dinh tôi đã theo yêu cầu của anh đến đây gặp anh rồi cái gì Trần Tam Gia thấy sự kính cẩn của Hồ Chiêu đối với Trần Ninh thì đã kinh ngạc đến mức chẳng mắt rơi xuống cả dưới đất rồi tổng chính đình cũng ngạc nhiên chồng cô thực sự đã gọi đến được là cục trưởng hồ từ ở thủ đô đến ở Trần Ninh biết rằng Hồ Trương đã thu được lợi ích gì đó từ Trần Việt nên mới cố tình gây khó khăn cho tập đoàn Ninh Đại, đã cố ý từ chối đơn xin phê duyệt thiệu thuốc quốc gia của Ninh Đại. Lúc này anh nhìn tới Hồ Trương, tự nhiên không thể có biểu hiện tốt được. Chỉ Anh Nung Điền nói, Hồ Trương, ông tới rồi. Hồ Trương trong lòng thì có quỷ, biết rằng thiêu xoáy gọi mình đến đây chính là để tính sổ. Mà vừa mới đi vào Ông ta lại nhìn thấy Người của Trần Việt cũng ở đây Vì thế mà tim của ông ta đập mạnh hơn Lâm tưởng rằng Thiếu soái Cũng đã gọi cho người hối lộ ông ta Chính là Trần Việt đến đây để hỏi tôi Mà lúc này thì khi nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm của Trần Ninh Ông ta lại càng thêm kinh hãi Ông ta run run rảy điện nói Đúng vậy Hôm nay Trần Tiến Sinh gọi tôi đến gặp tôi, tôi không dám chậm trễ Lập tức đến ngay Trần Ninh gật đầu Nhìn về phía của Trần Tam gia bên cạnh hộ trường Đột nhiên được giận hết nên quỳ xuống. Vừa rồi Trần Ninh và Trần Tam Gia đã cá cược nếu như Trần Ninh gọi được hộ Trương đến thì Trần Tam Gia sẽ phải quỳ xuống về Trần Ninh. Bây giờ hộ Trương đã đến, Trần Ninh đương nhiên muốn Trần Tam Gia thực hiện lời hứa của mình khiến cho Tam Gia phải quỳ xuống nói chuyện. Trần Tam Gia không ngờ Trần Ninh lại gọi được hộ Trương đến đây. Đây chính là giám đốc của cục quản lý sản phẩm quốc gia, người mà CEO của các doanh nghiệp hàng trăm tỷ cũng phải nịnh nọt. Trần Ninh vậy mà lại chỉ cần có một cuộc điện thoại, đã gọi được Hồ Trương từ ở thủ đô đến tận đây. Trần Tam gia cảm thấy sấm sét trào Ở trong lòng tự hỏi rằng, thực lực của Trần Ninh đáng sợ tới mức nào đây. Đột nhiên nghe thấy Trần Ninh hét lên quỳ xuống, ông ta rùng bình, sợ hãi, quỳ bộp xuống tại chỗ, nhưng mà ông ta lại không nghĩ tới rằng là Hồ Trương đang đứng ở bên cạnh, nghe thấy Trần Ninh đột nhiên quát lên quỳ xuống thì Hồ Trương lại cũng sợ hãi tới mức quỳ xuống. Trần Tam gia quay đầu lại, Vẻ mặt kỳ quái nhìn tới hủy hộ trương Ở trong lòng có vẻ kỳ quái thầm nghĩ Mình đã thua một cuộc cá cược với cả Trần Ninh và bị ép quỳ xuống Thế tại sao ông ta lại cũng quỳ xuống? Đây gọi là nghĩa khí sao? Tống sinh đình nhìn tới Trần Tam Gia và cả hộ trương đều đang quỳ ở trước mặt của Trần Ninh Lại càng thêm kinh ngạc, lấy tay che miệng Sốc nặng, điều này thực sự là rất sốc Đường đường là Tam Gia uy nghiêm của Trần Việt Lại còn có cả cục trưởng hò Đều là quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh Trời ơi Kể cả là có chém gió Thì cũng không ai có thể tin được cái chuyện này Nhưng mà thực sự cũng đã xảy ra trước mắt của cô rồi Cô nhìn tới Trần Ninh với ánh mắt khó hiểu Và ở trong đầu của cô ấy chỉ có một suy nghĩ Chồng cô thật chính là quá tuyệt vời Trần Ninh lại nhìn tới Hồ Trương đang quỳ cùng với cả Trần Tam gia Lại cũng sững sờ Anh lập tức cười như không cười Cục trưởng hò Hồ Trương nhanh chóng để nói Trần Ninh xin Anh có thể gọi tôi là Lão hộ được rồi. Trần Ninh kỳ niềm nói. Lão hộ, tôi bảo Trần Công cần quỳ xuống. Tại sao ông lại cũng quỳ xuống rồi? Hồ Trường chết nặng khi nghe vậy. Tuy nhiên, Lão già này là một con cáo già. Nghĩ rằng nếu đã quỳ rồi, vậy thì hiện tại đứng dậy cũng đã muộn. Thôi thì cứ quỳ như thế này đã. Dù sao thì ông ta cũng đã làm sai. Làm chuyện có lỗi với thiếu soái rồi. Chi bằng cũng nhân cơ hội để quỳ xuống xin lỗi. Xin thiếu soái tha thứ. Nếu không thì thiếu sói mà có điều tra sâu hơn Cái vị trí này của ông ta cũng sẽ không được đảm bảo Mà thậm chí còn có thể là phải ngồi tù Ông ta cúi đầu chầm giọng đi nói Tôi tôi đã làm sai Cảm thấy có nỗi Nên là chỉ có thể quỳ xuống xin lỗi Trần Tiên Sinh Trần Tam Gia lại mở to mắt khi nghe vậy Nhìn tới Hồ Trương với vẻ mặt khó tin Tại sao Hồ Trương lại dọa Trần ninh đến như vậy Thất vận của Trần ninh suốt cuộc là gì Trần ninh lại đưa tay ra đỡ Hồ Trương Hồ Trương chỉ cảm thấy rằng có một sức mạnh vô cùng lớn, khiến ông ta không thể chống đỡ được, đã bị Trần Ninh trực tiếp nổi dây. Trần Ninh đỡ Hồ Trương dậy cười điện nói, Lão Hồ à, đã làm sai cái gì? Nói chi tiết cho tôi. Hồ Trương không dám giấu giếm, căng ra đầu đem mọi chuyện của Trần Mục Phong. Mọi người đứng đầu của nhà họ Trần tặng cho ông ta một biệt thự ở thủ đô, nhờ ông ta giúp từ chối đơn phê duyệt hiệu thuốc quốc gia của Thập đoàn Ninh Đại. Khi mà Trần Tam gia thấy vậy, khuôn mặt Trần đầy kinh ngạc. Cục Trần Hồ thậm chí còn chưa đánh đã đá khai. Tình huống này đúng thật như là không thể tin được. Ông ta thất thần. Cục Trần Hồ, ông... Hồ Trương không muốn thú nhận. Nhưng mà vị ở trước mặt này chính là Thiếu soái đó nha. Nếu như mà Thiếu soái đã gọi ông ta đến đây, thì đương nhiên cũng đã biết hết thải rồi. Nếu ông ta còn chân thật thú nhận, thì vẫn là còn có một con đường sống. Còn nếu như mà giả vờ không hiểu, Ê e rằng thì cuối cùng cũng chính là ngõ cụt rồi Trần Ninh nhìn thấy hồ trương lạnh đụng đại niên nói Lỡ hồ, ông làm tôi quá thất vọng rồi Vậy mà lại nhận hối nộ Giúp kẻ gian chấn áp Ninh Đại im. Ông có biết ý nghĩa của Thuốc điều trị ung thư gan của Ninh Đại không Lương tâm của ông để cho chó ăn rồi sao Hồ trương run run Trần Đinh Sinh, tôi biết sai rồi Tôi đã trả lại tất cả những món quà Của Trần Việt tặng rồi Ngoài ra, còn có cả số tiêu chuẩn quốc Hiệu thuốc quốc gia Của điều trị ung thư gan của tập đoàn Đinh Đại nữa. Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của chúng tôi. Cũng đã xem xét. Ước tính rằng chiều nay sẽ có kết quả kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì. Thì sẽ phát ra số hiệu tiêu chuẩn quốc gia ngày. Trần Ninh hờ nảy một tiếng. Mất bỏ mới lo làm trưởng ư. Tôi không nghĩ rằng ông còn thích hợp làm vào cục trưởng Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc nữa đâu. Quay về ông có thể nộp đơn xin nghỉ hiu đi. Bụp một tiếng. Lời nói của Trần Ninh như sớm xét ở bên tai của Hồ Trương Cơ thể Hồ Trương nắc nữa Ông ta tuyệt vọng cúi đầu trầm giọng để nói Vâng, quay về tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ hưu sớm Trần Ninh gật đầu Ông có thể đi rồi Tôi muốn tính vài món nợ với cả Trần Việt Vâng, Hồ Trương bối rối bỏ đi Như là thể đã nhận được lệnh ân xá vậy Tuy rằng lần này mất đi vị trí Nhưng mà ít nhất ông ta cũng không phải ngồi tù Trần Ninh cũng đã cho ông ta một con đường sống sót Như vậy cũng đã là vô cùng hào phóng rồi Nhìn thấy hồ trương rời đi Tống Dính Đình vội phàng điện nói Tôi tiến Cục trưởng Hồ xuống đầu Cô không ngờ chỉ là một cuộc điện thoại Mà Trần Ninh đã gọi được Cục trưởng Cục Quản lý Từ ở thủ đô đến Hơn nữa còn đã giải quyết được cả vấn đề Về việc xin số tiêu chuẩn quốc gia Cho thuốc điều trị ung thư gan Của Tập đoàn Ninh Đại Vừa kinh ngạc cô lại cũng vừa tò mò Về việc Trần Ninh làm như thế nào Để làm được tới như vậy Cho nên là khi Hồ Trương đi tới, cô vội nói là tiễn Hồ Trương xuống đầu Mà thật ra chính là muốn nhân cơ hội để hỏi thăm qua Hồ Trương một chút Cô muốn biết là Trần Ninh đã làm như thế nào Sau khi Hồ Trương và Tống chính Đình rời đi Thì ở trong phòng tiếp tân chỉ còn lại có Trần Ninh và Điền Trừ cũng như là Trần Tham Sa Người đang quỳ ở trên mặt đất, kinh ngạc đến mức gần như hóa đá Chỉ một câu của Trần Ninh mà lại khiến cho Hồ Trương đã mất đi vị trí của mình Trời ơi! có phải bản lĩnh kinh người đến như thế nào mới làm được tới như vậy đây sức mạnh của Trần Ninh đã trả lên vô cùng thâm sâu khó dò ở trong mắt của Tam Gia. ông ta kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh run rong liền nói cậu cậu rốt cuộc là ai mà cục trời hồ lại sợ cậu tới như vậy Trần Ninh hơi khóe miệng nhếch lên ánh mắt kiên định cứng cỏi cười để nói ông sẽ không muốn biết tôi là ai đâu Trần Tam Gia khôn ngăn nhìn dằm dầm tới dáng vẻ tự tin phong thái tràn đầy năng lượng của Trần Ninh rồi đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Dường như đã có lúc nào đó từng nhìn thấy rồi Đột nhiên, ông ta nhớ rồi Ở trong một cuộc duyệt binh ở Trung Quốc Trong số rất nhiều tướng lĩnh xung quanh của vị não quốc chủ, Đó là một người đàn ông anh Tuấn trong một bộ quân phục của một vị thiếu soái. Vào chính thời điểm máy ảnh phụt qua Đã rất nhiều người phải kinh ngạc với phong thái anh hùng của vị thiếu soái nọ Trần Tam gia cũng là một trong số đó Bây giờ, ông ta nhìn đối trần Đình. Trần Đinh bây giờ mặc trang phục bình thường và Trần Đinh ở trong quân phục của thiếu xoáy rõ ràng rất là khác nhau. Nhưng mà càng so sánh thì ông ta lại càng sợ hãi, toàn thân không khỏi run lên. Sát mặt của ông ta tái nhợt, ông ta run rẩy điện nói. Cậu, cậu không phải chính là thiếu xoáy đó chứ? Trần Đinh cười cười, không nói gì, điên trừ dấu cật điện nói. Ông già kia, xem ra mắt chó còn chưa hoàn toàn bị mù, biết thiếu gia của chúng tôi chính là thiếu xoáy rồi bụp một tiếng, Trần Tam gia có được câu trả lời, biết được rằng Trần Ninh thực sự chính là thiếu sói Bắc Cảnh, huyết áp của ông ta tăng vọt, không nhìn được phun ra một ngụm máu, sau đó thì hai mắt tối sầm, ngất đi tại chỗ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập 104 xin được kết thúc tại đây. Có lẽ là vì đây là Trần gia, là nhánh trên của Trần Ninh cũng có chút quan hệ, nên là Trần Ninh có lẽ sẽ là Bộc lộ thân phận sớm một chút Để tránh tới những cái tình trạng như các gia tộc khác Theo Thu Lưu là nghĩ như vậy Để biết được nội dung tiếp theo Có phải đúng như là chúng ta suy đoán hay không Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 105 Được phát trên kênh T là Người Kể Chuyện Ở video sau nhé Còn bây giờ thì Thu Lưu xin chào và hẹn gặp lại